Đạt được lợi ích trước mắt Nhưng lại đánh mất đi lợi ích lâu dài sau này Năng sao phải trả giá gì điều này Ngươi Lê Bách đỏ bừng mặt Định nói điều gì nhưng lại thôi Bữa tiệc chiêu đãi đã biến thành một cuộc đối khẩu Một lúc sau Aloba Bush bình tĩnh lại Nói với Antonius Chiến hữu của tớ Tớ thật không biết lượng sức mình Tớ dội dàng đến đây với bộ dạng rất tự tin có thể thuyết phục được người bạn thân bằng chính sự chân thành và chính nghĩa của mình nhưng thực tế khiến tớ cảm thấy rất nản số mệnh trong chuyến đi này của tớ dù chưa hoàn thành nhưng tớ đã truyền đạt được tâm nguyện của người dân Đa Mã tớ không nhất thiết phải ở lại đây nữa tớ nên quay về nhưng chúc cậu từ nay về sau có thể sống vui vẻ kính chúc nữ hoàng hạnh phúc như ý trên đường trở về phòng nghỉ Aloba Bush mới nhận thấy mình đã quá nặng lời với nữ hoàng Cleopatra. Trách nhiệm này đúng ra phải thuộc dị Antonius. Nếu chàng là người tỉnh táo, Cleopatra không thể lung lay được ý chí của chàng. Dì vậy, Aloba Bush đã trút hết mọi tức giận lên đầu Antonius. Cậu ta đã đánh mất hết phong độ trước đây, trở thành một người biết nghe lời như một đứa trẻ. Cậu đã bị một người đàn bà làm cho gục ngã, đánh mất tổ quốc của mình không xứng đáng là người anh hùng chân chính của người La Mã Trong những ngày chờ thuyền khởi hành Aloba Bush tự giam mình trong phòng không tiếp xúc với bất cứ ai Lòng ông nặng triểu dù ông đã cố gắng hết sức trong việc thuyết phục Antonius quay về nhưng cũng không thành công Ông cảm thấy đã phụ lòng mong mỏi của mọi người Ông không biết phải làm thế nào khi gặp thuộc hạ Fulvia và Lucius Ông luôn cho mình là người hiểu Antonius nhất. Nhưng trên thực tế không phải như vậy. Những ngày ở Alexandra, ông mới thấy được khuyết điểm của Antonius đó là mềm yếu, bất tài. Lúc này, ông mới cảm nhận được con người quá là phức tạp. Nhìn Aloba Bush tức dần bỏ đi. Trong lòng Antonius cũng nặng triểu. Bao nhiêu năm qua, anh ta vừa là phó tướng, vừa là người bạn thân thiết nhất và tốt nhất của chàng Trên chiến trường họ là những chiến hữu sống chết có nhau đồng cam cộng khổ giàu sinh ra tử đã rất nhiều lần khi Antonius cầm kiếm chiến đấu với kẻ thù Aloba Bush luôn hỗ trợ ở phía sau Trong khi chiến đấu Aloba Bush đã nhiều lần dùng thuẫn đỡ những mũi kiếm sắc bén của địch để bảo vệ sự an toàn cho chàng Trong thời bình Anh ta không kiêu ngạo, dẫn dốc hết sức mình phụng sự tổ quốc và người dân La Mã, giúp chàng dạch sách được giải quyết rất nhiều vấn đề lớn nhỏ. Này Alo Babush phải vượt một chặng đường xa đến Alexandra, mời chàng quay về La Mã để dẹp loạn. Anh ta làm việc này hoàn toàn, làm vì chủ sói của mình, hoàn toàn không có chút suy nghĩ riêng tư cho bản thân. Quả thật, Alo Babush đã làm cho Antonius phải suy nghĩ. Nhất là những lời nói nặng của anh khiến cho chàng cảm thấy hổ thẹn, không có chỗ mà chui xuống. Nhưng chàng không gì thế mà hận anh ta. Chàng hiểu nỗi khổ và sự trung thành của bạn mình. Kể từ ngày Aloba Bus khỏi Alexandra, Antonius ăn không ngon ngủ không yên. Chàng luôn tưởng tượng ra cuộc sóng gió trước đây, nhớ lại cảnh cùng bạn chiến đấu quyết liệt trên chiến trường tưởng tượng ra cảnh Fulvia và Lucius bị bao dây và giết hại ở Fusia tưởng tượng ra ánh mắt tràn đầy hi vọng của người dân La Mã chàng luôn cảm thấy tinh thần bất an lương tâm cắn rứt và luôn tự trách mình Antonius cho rằng nguyên nhân sâu xa gây nên cơ sự này chính là Octavius một thanh niên gầy gò ốm yếu nhút nhát lại dám động chạm đến huy vũ của chàng Dám kề giao vào cổ vợ và em trai chàng Nghĩ đến khuôn mặt kỳ gò xanh sao của hắn Chàng lại hận là không thể nghi lập tức bay qua địa trung hải Để phanh thay Octavius ra từng mảnh thật sự đã đến lúc phải quay trở về La Mã rồi sao? Mỗi lần nghĩ đến chuyện này Những lời nói khẩn thiết thấm đẫm nước mắt của Alexandra Lại dẫn lên bên tai Antonius Khiến chàng đau lòng Khi Cleopat nước mắt lưng trồng, chàng nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc bên nàng. Nếu chàng quay về La Mã vào lúc này, đôi chân của chàng liệu có lỡ bước đi được không? Hơn nữa, chàng cũng cảm thấy Fulvia là người đàn bà đáng ghét, giả tâm nham hiểm, luôn đối xử thô lỗ với chồng. Có những lúc bà ta mắng nhiết chàng như một đứa trẻ, thậm chí có khi bà ta còn chế diễu Antonius trước mặt bạn bè như chế diễu một người ở. Gián đi của bà ta hùng hùng hổ hổ, ngông cuồng kiêu ngạo, như muốn giảm nát tất cả mọi thứ dưới chân. Giọng nói của bà ta sang sẵn, xuyên thủng mọi không gian. Antonius cũng không thích gián người khô cứng, thô bịch, thiếu sự dịu dàng của mụ ta. Chàng có hàm dạng lý do để từ chối quay trở về La Mã. Cleopat cũng cảm thấy bất an. Nàng không quan tâm đến những lời chỉ trích của Alo Babush. Điều nàng quan tâm lúc này là tình cảm Và diễn biến tâm lý của Antonius Chỉ cần chàng vẫn giữ được tình sâu nghĩa nàng với nàng Nàng cảm thấy thật mãn nguyện Nếu Antonius một lần nữa khẳng định sẽ không quay về La Mã Khiến cho nàng vô cùng vui mừng Điều này chứng tỏ trong lòng Antonius Mình vẫn chiếm vị trí quan trọng hơn nhiều so với đất nước La Mã của chàng Nghĩ đến đây nàng cảm thấy mình lại chiến thắng một lần nữa. Trong khoảng thời gian này, để cho quay quả nỗi lòng, Antonius thường xuyên đến thăm Aloba Bush. Tất cả đều không qua được mắt của Cleopatra. Thấy chàng đau khổ, buồn phiền, nàng cũng rất đau lòng. Nhưng nàng cũng cảm thấy lo lắng khi chàng thường xuyên đến thăm Aloba Bush. Bởi một lần Antonius đến thăm anh ta, Lại làm tăng thêm cơ hội thuyết phục của Aloba Bush đối với chàng Mình không thể khoanh tay đứng nhìn được Nếu không một ngày nào đó Antonius bị Aloba thuyết phục thành công Thay đổi chủ ý Và theo anh ta quay về La Mã Mọi nỗ lực của mình sẽ trở về câu số 0 Leopold tự nhắc nhở mình Mình phải nhanh chóng giúp Antonius thoát khỏi sự giày dò đau khổ này Nàng đưa ra sự lựa chọn rất nhanh. Nhưng mình phải làm gì để giúp Antonius thoát khỏi sự dày dò và lấy lại tinh thần như trước đây? Cleopatra suy nghĩ rất lâu, bỗng nàng chật nhớ ra đã có lần Antonius nói với nàng về thú vui câu cá hồi nhỏ của mình. chẳng đã quá quen thuộc với những bữa tiệc xa qua, những trò giải trí tinh nghịch, những chuyến vô ngoạn thú vị và những điệu nhạc du dương trong cung điện. Bây giờ, cần phải thay đổi khẩu dị, giúp chàng lấy lại tinh thần. Nhưng phải chọn địa điểm ở đâu bây giờ? Tất nhiên là hồ Maliotis rồi. Nước ở đây phẳng lặng, cá nhiều, phong cảnh nên thơ, ít người qua lại, là địa điểm câu cá lý tưởng. Thế rồi Cleopas lập tức nói với Rasen. Này, chuẩn bị thuyền và dụng cụ câu cá. Ngày mai, ta cùng với Antonius và bạn của chàng sẽ đến câu cá ở hồ Maleotis tuân lệnh thưa nữ hoàng Rasen đáp nhỏ nhẹ lập tức cho người đi chuẩn bị sau đó nàng nói giấc lơ bát muôn tâu nữ hoàng Antonus đang có tâm trạng không tốt cần phải nghỉ ngơi thư giãn thần nghĩ không ai có thể quan tâm chia sẻ chăm sóc chàng như nữ hoàng mong rằng chàng hiểu được lòng tốt của nữ hoàng sau này đền đáp xứng đáng Cleopas cuối đầu xuống thở dài, nàng cầu nguyện thần Amen, ban phước lành cho nàng, nhanh chóng kéo Antonius ra khỏi sự dày dò, đau khổ. Thấy Antonius đang ngồi một mình trong giường qua với tâm trạng rất buồn, Cleopas lại gần, hôn nhẹ lên mái tóc chàng chỉ dịu dàng, nói Tấn quân yêu quý của Thiếp, bạn của chàng sắp rời khỏi Alexandra rồi. Anh ta tỏa vẻ không hài lòng, thiếp nghĩ nên bù đắp cho Alobabush ở phương diện này. Ngày mai, hai chúng ta sẽ mời anh ta đến câu cá ở hồ Malleutis, thưởng thức cảnh đẹp của núi rừng, giúp chàng vui hơn và cũng để lại ấn tượng tốt đối với Alobabush. Ý chàng thế nào? Nghe những lời nói dịu ngọt này, Antonius thấy rất xúc động. Cleopas là người nắm rất rõ diễn biến tâm lý của chàng. Luôn động viên an ngũi chàng đúng lúc nhất. Chàng liền đứng dậy, ôm chặt lấy nàng và nói Đây là sáng kiến rất tốt. Mấy ngày nay ta thấy rất buồn và mệt mỏi. Cần phải được thư giãn nghỉ ngơi. Cảm ơn nàng, nữ hoàng yêu quý của ta. Nàng đúng là người hiểu ta nhất. Ta sẽ mời Alo Babush cùng đi. Alo Babush thấy Antonius đến mời với thái độ chân thành. Nên không nỡ từ chối. Là người bạn sống với nhau bao nhiêu năm, anh hiểu được mục đích lời mời của chàng là để xin lỗi và hàng gắn vết trạng nước giữa hai người. Ngày hôm sau, chiếc thuyền nhỏ đã đưa ba người đến hồ Maleotis, nơi được mệnh danh lệp Duyên Ngọc ở ngoại thành Alexandra. Mặt hồ rộng, tĩnh lặng, nước trong xanh, không khí trong lành mát mẻ. Ánh nắng mặt trời phản chiếu xuống mặt hồ lấp lánh. Xung quanh bờ có rất nhiều lau sậy. Thời điểm này là đầu mùa đông nên những mông hoa nở rộ tỏa mùi hương ngào ngạt. Lá lau xào sạc trong gió kết hợp với tiếng chim hót líu lo, tạo ra những âm thanh nghe rất vui tai. Chiếc thuyền bơi đến vị trí sâu nhất của hồ nước mới thả câu. Trên đầu là bầu trời trong xanh, dưới chân là mặt nước xanh biếc. Cởi bỏ mọi lo âu phiền muộn, sống hòa mình với thiên nhiên cây cỏ. Nhìn những đàn cá tung tăng bơi lội dưới làng nước trong xanh Trong lòng Antonius cảm thấy nhẹ nhàng và vui vẻ hơn rất nhiều Tớ và cậu cùng câu nhé Antonius vui vẻ nói chuyện với Aloba Bush. Aloba Bush là người không thích câu cá Nên không cảm thấy việc này có thể giải sầu Tuy nhiên phong cảnh sơn thủy hữu tình nơi đây Đã thu hút hết tâm trạng chàng Dù chàng thực sự không muốn chấp nhận lời đề nghị của Antonius, nhưng về nể tình bạn bè, đành phải nói. Thôi được, tớ sẽ ngồi bên cạnh xem cậu làm cho cá cắn câu như thế nào. Aloba Bush cố tình nhấn mạnh hai chữ cắn câu. Bạn thân của tôi ơi, tôi đang gặp may đây. Hơn nữa, kỹ thuật câu cá của tôi nổi tiếng gần xa, nhất định sẽ câu được rất nhiều cá. Cậu sẽ rất ngạc nhiên cho mà xem. Antonius cười ngạo nghệ Dù chưa thả câu xuống Nhưng chàng đã bao qua vì tài câu cá của mình Cleopatra ngồi ở đuôi thuyền Nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại giữa hai người Nàng mỉm cười, nói Thưa quan chấp chính là mã Lưỡi câu của ngài chưa thả xuống Mà ngài đã bao qua như vậy sao? Nữ hoàng yêu quý của ta Chứng tỏ nàng chưa hiểu hết con người ta ta là một tướng quân chưa từng bị thất bại trên chiến trường và là một người câu cá rất giỏi. Ta đã từng nói với nàng, năm 13 tuổi, ta đã câu được một con cá to, năm người ăn không hết. Một vài con cá nhỏ ở đây thì ăn thua gì? Antonius nói với vẻ mặt dương dương tự đắc. Vậy thì tốt, hôm nay chúng ta thi câu cá xem ai may mắn hơn. Cleopas giật cười và nói. Người hầu của Klebat nói chem vào. Tướng quân thử câu cá, thi với nữ hoàng xem ai câu được nhiều cá hơn. Eros cũng cổ vũ cho chủ xoái của mình. Tướng quân câu cá thi với nữ hoàng đi, ngài nhất định sẽ thắng. Được. Thi thì thi. Eros chuẩn bị sẵn sàng chưa? Hãy cầu dẫn may đến với chúng ta. Antonius cười rất to. Eros bẩm báo. Khởi bẩm tướng quân. Tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ ngài hạ cần xuống thôi. Antonius nhanh chóng dung cần câu lên. Chiếc lưỡi câu rơi xuống mặt nước tĩnh lặng, tạo ra những làn sóng nhỏ lan truyền trên mặt nước. Cleopatra ở phía bên kia cũng rất sốt ruột. Sau khi người hầu mắc mồi vào lưỡi câu, nàng cũng nhanh chóng dung lưỡi câu xuống nước và ngồi xuống chờ cá cắn câu. Mọi người đều chăm chú nhìn xuống phao câu trên mặt nước. Thỉnh thoảng, có một hai con cá nhỏ nhảy lên khỏi mặt nước, quẩy đuôi sau đó lại lặn xuống dưới nước sâu, tạo ra những đợt sóng nhỏ gần lăn tăng. Antonius nhìn thấy phao câu của mình động đậy, nhưng không thấy cá cắn câu. Trước khi câu, chàng đói rất tự tin, nhưng một lúc lâu sau không thấy cá cắn câu, có vẻ sốt ruột ra mặt. Antonius giống là người không kiên trì nhẫn nại. Chàng không bao giờ ngồi yêu một chỗ và rất nhanh chán. Khi thấy phao câu động đậy nhưng không thấy cá cắn câu chàng không chờ đợi lâu hơn được nữa. Cá ơi, cá ơi màu mau cắn câu đi màu màu đớp một miếng mồi thơm ngon đó đi chàng lẩm mẩm như người đang cầu khấn. Thấy vậy Globat liền lên tiếng Tướng quân yêu quý của thiếp cá chứ không phải là thuộc hạ của chàng nó không hiểu mệnh lệnh của chàng đâu. Người hầu của Cleopat cũng nói giới theo. Khởi bẩm tương quân, câu cá đòi hỏi phải kiên nhẫn, nóng dội sẽ không câu được đâu. Antonius dơ ngón tay trỏ lên miệng, ra hiểu im lặng. Cắn câu rồi. Chàng chỉ xuống chiếc phao câu của Cleopat và nói. Quả nhiên, chiếc phao câu của Cleopat chìm dần xuống. Người hầu của nàng vội chạy lại, nhằm hỗ trợ cho nàng, cô ta la lên. Nữ quang! Hãy giật đi, giật mạnh lên. Cleopat Lê phản ứng rất nhanh. Nàng lấy hết sức giật mạnh chứ cần câu lên. Dưới ánh nắng mặt trời, một con cá to dính vào lưỡi câu. Cuộn người lại tung lên công trung. Miệng nó vẫn há ra, đớp đớp. Trông thật thú vị. Nữ hoang, người quả là may mắn. Người hầu hét lời khen ngợi. Chủ nhân của mình. Đồng thời cô ta tiến lên phía trước giúp Lobat gỡ con cá ra khỏi lưỡi câu. Trời đất, một con cá rất béo. Cô ta kêu lên sung sướng. Lobat nhìn Antonius cùng một nụ cười rất tươi, khiến cho chàng có vẻ đỏ mặt. Chàng hiểu rằng nàng đang chế giỡn chàng và thể hiện bản lĩnh của mình. Lúc này trán của chàng đã bắt đầu toát mồ hôi. Trước mặt Alobabus Chàng cảm thấy rất xấu hổ vì đã để thua Cleopat. Chàng nghĩ anh ta nhất định sẽ chê cười mình. Thật xui xẻo. Anh Tô bẩm trong miệng. Chàng đưa mắt nhìn mọi người một lượt. Bắt đầu thấy hối hận về lời nói khoa trương lúc đầu của mình. Để che lấp đi sự khó xử của mình, chàng đưa tay lên lao mồ hôi ở mặt và nói cha hôm nay nóng quá. Ngồi bên cạnh, Eros liền lên tiếng Tướng quân đây mới chỉ là bắt đầu thôi ai may mắn hơn ai phải xem kết quả cuối cùng mới biết được tiếp đó Eros quay sang cổ vũ chủ sói của mình Tướng quân hãy bình tĩnh hiện tại vẫn chưa biết ai thắng ai thua Antonius gật đầu nhưng nét mặt vẫn lộ rõ và sốt ruột Alomar Bush không quá quan tâm đến chuyện tranh cãi ai thắng ai thua ở đây Ông hiểu rằng tất cả mọi thứ đều do Cleopas sắp đặt. Eros đã cùng với Antonius đánh đông dẹp tay rất trung thành với chủ xoái. Dù cơ thể không cao to nhưng khi chiến đấu anh ta rất dũng cảm, đầu óc rất linh hoạt. Chỉ cần nhìn qua là có thể hiểu ra vấn đề. Eros luôn tìm ra nhiều cách hay để giải quyết những vấn đề khó. Nhìn giả mặt sốt ruột của Antonius, anh ta nghĩ mình phải nghĩ cách để giữ thể diện cho chủ soái nếu không Cleopat sẽ coi thường người La Mã chúng ta lòng tự tôn của người La Mã đã khiến Eros giúp đỡ Antonius phải chiến thắng Cleopat thời trang trôi đi rất nhanh thoát một cái đã gần đến trưa rồi Cleopat Alomabous, Eros và một vài người hầu đi theo đều câu được rất nhiều cá trong thùng của mọi người đều có cá quẩy đuôi Duy chỉ của Antonius không câu được con nào. Thấy dễ mặt đắc ý của mọi người, chàng cảm thấy rất xấu hổ. Thật xui xẻo, hôm nay dường như lũ cá muốn ta mất mặt đây. Tại sao chúng không cắn câu của ta? Lúc này đây, chàng chỉ muốn nhảy xuống nước bắt từng con cá lên, môi mật của chúng ra để trút cơn giận dữ. Antonius luôn miệng mắng giết lũ cá, nhưng cái phao của chàng vẫn án binh bất động. Trong mắt chàng, chiếc phao trắng kia bỗng biến thành một con cá chết trắng bụng, khiến chàng rất khó chịu. Antonius tự nhủ, mình phải chịu thua như thế này sao? Từ trước tới nay, chàng đã từng nhiều lần đi câu cá, nhưng chưa lần nào như lần này. Chàng không dám nhìn vào mắt Aloba Nếu anh ta đem chuyện này về kể với người chân La Mã, họ sẽ bàn tán xôn xao. Quan chấp chính của La Mã, Nghi cảm việc câu cá Cũng chữ thua nữ hoàng Ai Cập Liêu Bát Còn làm được trò trống gì nữa chứ Điều này quá thật nực cười Ta nhất định phải câu được cá Ít nhất Cũng cho mọi người thấy Là mình đã câu được cá Antonius hít nhẹ tay vào người Eros Đang ngồi bên cạnh mình trả ám hiểu Eros liền hiểu ý ngay Anh ta giảm giờ dặn người sang hai bên Tỏ vẻ ngồi lâu mệt mỏi Sau đó, anh ta đứng dậy đi dạo quanh thuyền một vòng giảm giờ xem xét thành quả của mọi người. Nhưng lúc mọi người không chú ý, Eros thò tay vào thùng của mọi người, nhanh chóng bắt ra hai con cát, thật to. Dùng một tấm giải lụa bọc lại, đem về chỗ của Antodius, mắc vào lưỡi câu của chàng, rồi thả xuống nước. Antodius chứng kiến mọi hành động của Eros, cười rất đắc trí. Tướng quân, hãy nhìn vào phao của ngài xem. Eros chuẩn bị xong xuôi. Liền hô lên một tiếng, Antonius lấy hết sức giật cần câu lên. Một con cá to đã được giật lên khỏi mặt nước. Con cá này to quá! Cuối cùng thì cá cũng cắn câu. Antonius vừa vui mừng tóm chặt lít con cá, vừa liếp nhìn Cleopatra và đám người hầu, sau đó cho cá vào thùng của mình. Tướng quân... Quả là một con cá to Có sự khởi đầu tốt đẹp như vậy Cá nhất định sẽ cắn câu liên tiếp Từ đầu tới giờ Aloba Bush vẫn im lặng không nói gì Nhìn thấy cảnh này Anh ta cũng cảm thấy thú vị Nên buộc miệng nói Đây quả là dấu hiệu tốt Antonius dơ tay lên Nói Nữ hoàng Nàng xem đây Ta nhất định sẽ câu được nhiều cá Quả nhiên ít phút sau Antonius lại giật lên được một con cá sắc điên Eros dội vàng chạy lại tốm chặt lấy nhanh như cách anh ta lại móc con cá đó vào lưỡi câu của Antonius một lúc sau Antonius lại giật lên một con cá sắc điên nữa lúc này giọng nói của chàng rất vui và đắc ý suốt một thời gian vừa rồi Antonius điên tiếp câu được cá khiến mọi người phải trầm trồ khen ngợi Antonius tương quân quả là người câu cá rất giỏi. Đúng vậy, Antonius xem ra tướng quân không hề nói quá sự thật. Nghe những lời khen ngợi này, hai mắt của Antonius nhắm nghiền lại để cảm nhận sự sung sướng. Leobat cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tại sao Antonius toàn câu được cá to, còn mọi người lúc câu được con to, lúc câu được con giỏ, chắc chắn có điều gì đó mờ ám. Từ đó, Nàng bắt đầu chú ý đến Antoneus. Mỗi khi Antoneus giật lên một con cá nữa, Cleopas chỉ nhìn thấy Eros chạy lại gỡ cá ra khỏi lưỡi câu. Đến chỗ thùng, thả một lát, rồi quay lại và mang theo một con cá khác. Sau đó Antoneus lén lúc dung lưỡi câu ra phía sau thuyền. Một lát sau lại nhấc lên một con cá khác. Quá ra là như vậy. Cleopas mỉm cười một mình. Nhưng nàng không nói gì, vẫn tiếp tục diệt câu cá. Mặt trời đã nhô lên cao. Đã đến giờ cơm trưa, Cleopat lệnh cho người hầu, mang những món điểm tâm, qua quả cho mọi người. Một lúc sau mọi người vừa ăn và nói chuyện vui vẻ. Cleopat gọi một cuôn nữ lại nói nhỏ vào tay cô ta chuyện gì đó. Nghe xong, cô gái này tỏ vẻ rất ngạc nhiên, nhưng rồi mỉm cười thích thú. Lúc sau cô ta chậm dầu quang thuyền gọi Selikos ra. Selikos là người hầu của nữ hoàng Cleopatra, có khả năng chịu nước rất tốt. Mỗi lần nữ hoàng đi du thuyền, anh ta đều có nhiệm vụ chèo thuyền. Selikos có tài bơi lội dưới nước, đi lại trong nước dễ dàng, lặn dưới nước sâu trong thời gian rất dài, có thể cứu hai người rơi xuống nước cùng một lúc. Thậm chí khi gặp sóng to gió lớn, Anh ta vẫn bình an du sự. Cleopas muốn Seleucus nắp sau thuyền theo dõi nhất cử nhất động của Antonius và Eros. Sau khi ăn trưa xong, Antonius càng phấn chấn hơn. Chàng điên tiếp giật được cá và đều là cá rất to. Seleucus lặn xuống nước từ phía thuyền của Cleopas, không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Một lúc sau, Antonius thấy phao động đậy. Liền lấy hết sức giật cần câu lên Khi con cá giọt lên khỏi mặt nước Chạm vô cùng ngạc nhiên Vì đó không phải là một con cá tươi sống Mà là một con cá khô Được mang theo để làm mồi câu À Cleopatra chỉ vào con cá Antonius vừa câu lên Và phá lên cười Mọi người nhìn theo hướng tay chỉ của nàng Đều phá lên cười Antonius và Eros nhìn nhau một lát Rồi cũng cười theo mọi người Mang kịch này giống là của sê Anh ta lặng xuống nước Dùng một con cá khô Mắc vào lưỡi câu của Antonius Thay thế cho cần cá sống Biết rõ nguyên nhân Cleopat mỉm cười Nói Tứng quân yêu quý của thiếp Chàng nói với ngư phủ Hãy làm cành câu to hơn một chút Khi đó chàng có thể câu được Toàn bộ dùng đất tiểu á Antonius ngượng đỏ bừng mặt Những trò tinh nghịch này đã quá quen thuộc với chàng, nhưng hôm nay có mặt Aloba ở đó. Trò chơi này của Cleopatra đã làm cho chàng ngưỡng tím cả mặt. Antonius vô cùng tức giận, nhưng cố kìm nén ngồi xuống câu tiếp, dù rất tập trung nhưng vẫn không câu được con cá nào nữa. Cleopas nhận ra sự tức giận của Antonius nên bảo mọi người không cười đùa nữa. Trong khi Antonius cảm thấy thời gian trôi đi rất chậm, khi mặt trời chết sang phía Tây, chàng đề nghị quay về, cuộc thi câu cá cũng kết thúc ở đó. Trên đường về, mọi người ngồi im lặng trên thuyền cho tới khi trở về cung điện. Aloba vẫn cảm thấy còn chút hy vọng từ sự tức giận của Antonius. Ông vẫn thấy chàm vẫn chưa đánh mất hết sự tô nghiêm và chí khí của người La Bả. Trong sâu thẳm lòng mình, ông vẫn muốn tận dụng cơ hội này để đưa ra những cố gắng cuối cùng khơi dậy dũng khí và tinh thần của Antonius. Thế rồi, ông chủ động tìm đến gặp Antonius và nhẹ nhàng nói Chiến hữu của ta Cậu không thấy cuộc sống như hôm nay là nhàm chán ư? Tớ hận đến xương tủy những người đó, đặc biệt là đám người hầu. Antonius vẫn tức giận đói. Đúng vậy, cậu thấy họ đã làm cho cậu mất mặt. Họ không quan tâm xem cậu là ai đúng không? Alobobus hỏi. Họ đâu có coi tớ là một trong ba vị quan chấp chính của La Mã. Họ đang đùa cợt với tớ. Antonius nói. Aloba nói chỉ dẻ mặt rất chân thành. Cậu vẫn chưa quên thân phận của mình. Cậu vẫn rất coi trọng danh dự và sự tôn nghiêm của mình. Coi trọng danh dự của một người La Mã. Vậy cậu còn ở lại đây làm gì? Tớ nghĩ đây là một trò đùa. Nó chỉ hợp với những người đàn bà và đám quần thần vô dị mà thôi. Còn với cậu, vị trí của cậu phải là ở trong diện nguyên lão của La Mã. Hình móng của cậu phải thường xuyên xuất hiện ở mỗi nơi để chỉ huy binh sĩ chống lại kẻ thù. Tớ, tớ sẽ cùng với cậu quay về La Mã, tớ sẽ đi ngay. Antonius nói như hét lên, ngắt lời của Aloba mắt nhìn thẳng vào anh ta. Không có Cleopatra ở bên cạnh, Antonius không cảm thấy bị nàng trối buộc. Dưới sự khích lệ của Aloba chàng đã lấy lại được tinh thần. Lúc này đây, chàng rất muốn về La Mã, trước mắt chàng hiện ra cảnh đoàn quân phi ngựa như bay, các bụi mù mịt. Cờ La Mã đang tung bay, chiến trường La Mã đang mờ gọi chàng quay về. Alababush vô cùng sung sướng trước thái độ về lời nói của Antonius. Ông dương vừa mới thoát khỏi địa ngục và ra khỏi cánh rừng rậm. Vậy thì ai có thể trói buộc đôi chân của cậu nữa? Tớ thiết nghĩ để cậu ngồi một chỗ chẳng khác nào như con ngựa bị nhốt trong chuồng. Antonius nói, Alobapus thân mến, ai trối ta ở cung điện Ngay Cập, cậu có cần phải hỏi nữa không? Cậu là người thông minh, tất cả những điều đó chẳng phải đã làm cho cậu hai năm rõ 10 rồi đó sao? Nói như vậy, tình yêu có sức mạnh to lớn đến thế kia ư? Nó có thể biến một người anh hùng thành một người nhu nhược, biến một người đàn ông thành một đứa trẻ ư. Alobobus lắc đầu tỏ dễ không hiểu. Xem ra, cậu vẫn chưa được tận hưởng tình yêu đích thực. Tình yêu có thể biến một người thành một người hoàn toàn khác. Antonius nói Antonius thân mến, tớ phải làm thế nào để kéo cậu ra khỏi cơn mê mũi của tình yêu đây? Trước tình thế nguy kịch như hiện nay, Cậu không nên lúng sâu vào dũng buồn tình cảm mới đúng. Alobabus xỉu rằng hiện tại Antonius đang bị dày dò về mặt tâm lý. Ông phải làm cho chàng lấy lại tinh thần, làm cho lòng tự tôn trong con người chàng, chiến thắng tất cả mọi thứ. Antonius thân mến, dù tớ không hài lòng về những gì cậu đã làm trong thời gian ở Ê Cập, nhưng đó là quá khứ. Tớ tin vào khả năng và tinh thần của cậu có cậu đất nước La Mã của chúng ta nhất định sắp phồn thịnh nào hãy về La Mã cùng với tớ ở đó có những chiến hữu trung thành và người thân của cậu họ đang từng ngày từng giờ mong cậu về cứu họ tất cả đều chưa muộn nếu cậu đồng ý quay về với tớ antonius như bị kích động mạnh chàng nắm chặt lấy tay của Aloba Bush và nói rất kiên quyết Bạn thân mến của tớ, cậu nói đúng, tớ sẽ đi cùng với cậu. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường, cậu hãy chuẩn bị mọi thứ và chờ tớ. Antonius quay người bỏ đi. Aloba biết chàng sẽ đi nói với Lê Bát. Cậu mong những lời cậu ấy nói hôm nay sẽ thành hiện thực. Aloba vẫn chưa thực sự yên tâm, trong lòng vẫn chưa cảm thấy nhẹ nhàng. Chương 14 Hai chồng sao túc mệnh Sau bữa tối, Cleopat nằm trên ghế đợi Antonius tới. Nàng vẫn đang rất vui, nhưng trong niềm vui đó vẫn tìm mẫn một đám mi đen. Kể từ buổi sáng đi câu cho đến giờ, nàng đã có cảm giác ấy, bởi nàng biết rất rõ trò đùa sáng nay đã làm tổn thương đến lòng tự tôn của Antonius. Trên đường dày cung điện, Chàng không nói một lời nào, bữa tối hôm nay cũng không thấy chàng xuất hiện. Do đó nàng không yên tâm, muốn gặp Antonius ngay lập tức. Chỉ cần gặp chàng, nói một vài câu mật ngọt, chàng nhất định sẽ vui vẻ ngay, tất cả sẽ trở lại bình thường. Đã rất khuya rồi mà Cleopatra vẫn không thấy bóng dáng của Antonius, nàng bắt đầu thấy lo lắng. Rasen, nữ hoàng có gì sai khiến? Rasen thấy nữ hoàng gọi, Dõi dàng chạy đến và hỏi nhỏ Dường như nàng đã trực sẵn ở đó Chỉ cần nữ hoàng cho gọi là có mặt ngay lập tức Tại sao đến giờ Antonius vẫn chưa thấy đến? Thần không biết Muôn tâu nữ hoàng Chúng thần cũng không nhìn thấy tướng quân đâu cả Rasen Ta cảm thấy có điều gì đó bất ổn Lẽ nào trò đùa sáng nay Thực sự khiến chàng tức giận Cleopatra kể cho Rasen Về chuyện con cá khô sáng nay Nghe xong Rasen nói Muôn tâu nữ hoàng, Antonius sẽ không như vậy đâu, chàng không phải là người suy tính thiệt hơn, chàng không giận vì chuyện đùa sáng nay đâu. Rasen nói với giọng khẳng định. Không, Rasen, có những cái mà nhà ngươi không biết, hôm nay không phải như vậy, sau câu chuyện đùa đó, Antonius không nói lời nào. Trên đường về mặt chàng rất buồn, ta thật sự lo lắng. Nữ hoàng đừng quá lo lắng như vậy, nữ hoàng chẳng hiểu tính của anh tôi nữa sao? Xa nữ hoàng có nửa ngày, chàng cũng không chịu nổi, nữ hoàng cứ đợi mà xem. Một lát sau, chàng sẽ tới thôi. Rasen an ngủi Cleopat. Rasen, nhà ngươi có chắc như vậy không? Ta lo sợ rằng, vì quá tức giận nên chàng đã đến chỗ của Aloba Bush. Nếu quả thật như vậy, chàng sẽ nghe theo lời khuyên của anh ta. Một đi không trở lại. Trashen, nhà ngươi không biết đâu, Antonius là người dễ dao động và cũng dễ thay đổi. Nhưng hiện tại tâm hồn của Antonius đã bị buộc một sợi dây đỏ. Trong khi một đầu của sợi dây đó đang nằm trong tay nữ hoàng, Trashen vừa nói vừa làm động tác buộc dây. Trashen, nhà ngươi có cho rằng Antonius thật sự yêu ta không? Lơ bát trầm ngâm suy nghĩ một lúc sau đó mới nói tiếp ra gật đầu. Muôn tâu nữ hoàng, thần dám chắc rằng trong lòng Antonius chỉ có một mình nữ hoàng thôi. Kể từ khi chàng giết thư từ ta suốt đến, xin gặp nữ hoàng cho đến nay mọi việc đều chẳng phải đã chứng minh cho điều này sao? Thần nghĩ hiện tại Antonius rời xa nữ hoàng chẳng khác nào, chàng mất đi linh hồn của mình, chàng cũng không thể sống được. Cleopat nghe xong liền gật đầu. Ra-xen! Tao muốn mãi mãi được dựa vào bờ chai dẫn chảy của chàng. Một người con gái muốn giữ được tình yêu của một người con trai đối với mình quả làm vô cùng khó khăn. Câu chuyện giữa Cleopat và Rasen đã bị Antonius nghe thấy hết. Những lời tham giảng của nàng giống như một mũi dao xuyên vào tim chàng. Sự quyết tâm của chàng bị giảm bớt đi phần nào. Đứng ngoài cửa sổ, ngửi thấy mùi hương quen thuộc toát ra từ phòng của Cleopat. Antonius tự nhủ. Một người phụ nữ mềm yếu như vậy. Sao ta có thể trách nàng được? Nếu ta rời xa nàng, rời xa Alexandra, nàng sẽ vô cùng đau khổ. Để cho một người phụ nữ như nàng phải thất vọng và đau khổ, chẳng phải là quá tàn nhẫn sao? Antonius tím vào phòng lúc nào không hay biết. Chàng đứng im lặng, nhìn chầm chầm vào nàng. Cleopat và Rassen hoảng sợ. Hai người nhìn vào mắt chàng đồng thanh nói, Antonius! Sau đó Cleopat đứng bật dậy, ôm chầm lấy chàng và hỏi, Tướng quân yêu quý của thiếp, chàng ở đâu mà lâu vậy? Rasen cũng lên tiếng, Antonius, tướng quân, sao tướng quân buồn bã vậy? Thầm và nữ hoàng đang rất lo lắng cho tướng quân. Antonius không trả lời, mà tỏ ra rất mệt mỏi. Tướng quân yêu quý, thiếp làm cho chàng tức giận phải không? Cleopat hỏi với giọng nhỏ nhẹ. Antonius, tướng quân, nhìn giấm vẻ buồn rầu của tướng quân, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Hay là Tung Quân đang nghĩ về người vợ của mình ở La Mã? ra Rasen muốn phá tan không khí buồn bã, nên đã hỏi như vậy. Tung Quân yêu quý, đây chính là nhà của chàng. Chàng có thể tìm thấy ngôi nhà nào sang trọng hơn, giàu sang hơn cung điện Ai Cập. Chàng chính là chủ nhân của ngôi nhà này. Nữ hoàng Ai Cập sẽ mãi mãi ở bên chàng. Cleopat tiếp lời ra sen điều mà nàng muốn lúc này đó là làm cho Antonius cười. Chỉ cần chàng cười, mọi rắc rối sẽ tan biến hết. Antonius vẫn không nói câu nào. Chàng không dám nhìn Cleopat, càng không dám lại gần nàng. Một lát sau, dường như không bằng lòng với bộ dạng dút nhát của mình. Chàng lấy hết dũng khí tiến lại gần Cleopat, nói Đúng vậy, ta phải quay về La Mã. Dù có thế nào đi nữa, ta cũng phải rời khỏi đây. Cùng với Aloba Bush quay trở về nơi đó. Cleopat vẫn còn tức giận với thái độ lạnh nhạt vừa rồi của Antonius. Nàng đứng bật dậy, nàng chưa bao giờ thấy chàng tức giận như vậy. Nàng tự nhủ, xem ra Antonius rất tức giận với trò chơi đùa sáng hôm nay. Rasen chạy lại phía sau Cleopat và nói Antonius tướng quân, hôm nay tướng quân làm sao thế? Tại sao tướng quân lại tức giận như vậy? Nữ hoàng Cleopat có điều gì không phải với tướng quân sao? Tướng quân yêu quý của Thiếp, xin đừng đối xử với Thiếp như vậy. Nếu quả thật trò đùa sáng nay khiến chàng tức giận, Thiếp xin lỗi chàng, Antonius. Giọng của Cleopas rất nhỏ nhẹ. Antonius không còn cảm thấy dễ cao quý kiêu sa của một nữ hoàng ở nàng, mà thay vào đó là sự quỷ mị, lụy tình, gian sinh. Đúng là trẻ con, ta đâu có để ý gì đến trò chơi sáng nay. Ta đã bao giờ so đo thiệt hơn như vậy chưa? Antonius nói với giọng rất trưởng thành. Câu nói đó, đó khiến Cleopatra giật mình. Thế tại sao chàng lại tức giận như vậy? Chàng một mực đòi rời khỏi Ai cặp Chàng có biết mình đang làm gì không? Cleopatra cao giọng. Antonius trả lời với giọng rất trịnh trọng. Ta phải quay về La Mã. Là một anh hùng của La Mã. Ta cảm thấy có lỗi với các binh sĩ và bạn bè của ta. Họ đang chiến đấu vì ta Đang phải hy sinh đổ máu vì ta Cleopas cảm thấy đau nhói trong tim Nàng không giữ được bình tĩnh nữa Chàng muốn chiến đấu Cùng với Fulvia có đúng không Dù ta có muốn như thế Thì có gì là sai chứ Antonius trả lời rất dứt khoát Vì cái gì Vì cô ta là vợ chàng ư Thế nhưng người đàn bà thô thiển đó Ngoài việc đem đến phiền muộn cho chàng Bà ta còn làm được gì chứ Còn Thiếp là một nữ hoàng Ai Cập, rất tôn trọng và yêu thương chàng. Ta chỉ còn thiếu nước môi hết tâm can của mình cho chàng. Thiếp còn giấu chàng điều gì chứ? Thiếp mới chính là nghiệp vợ thực sự của chàng. Những lúc quan trọng như thế này, chàng lại vô tình, thử hỏi chàng không thấy đau lòng ư? Cleopat liên tiếp đặt ra những câu hỏi với Antonius. Antonius hại giọng. Một nữ hoàng như nàng mà cũng ghen ư? Khi một người phụ nữ ghen tuôn, sẽ rất phiền phức cho người đàn ông. Antonius không kiềm chế được, liền bật cười. Nàng ghen được kìa. Cleopat không thấy ngại. Nàng đã dành tất cả cho tình yêu, làm tất cả vì người mình yêu. Tại sao nàng không ghen chứ? Hơn nữa, dù là nữ hoàng nhưng nàng cũng là một người phụ nữ. Nàng hiểu rất rõ tâm lý của phụ nữ, biết được sự nguy hiểm của một người đàn bà như Vulvia. Dù tình cảm Antonius đã dành cho nàng rất sâu sắc, nhưng khi chàm về đến Italy, chàng sẽ quên ngay mối tình sâu nặng này và xa dần vòng tay của bà ta. Fulvia là người mưu kế đa đoan. Antonius nhanh chóng sẽ trở thành một đứa trẻ biết nghe lời trong tay bà ta. Tuy nhiên, biết cách giữ được tình yêu của người đàn ông mới thực sự là một người đàn bà vĩ đại. Cleopatra nghĩ bụng, Mình phải tìm mọi cách giữ bằng được Antonius. Thế rồi, nàng làm ra dễ giận dỗi, nói Chàng đang tự tay giết thiếp đấy. Chàng thực sự muốn thiếp chết lắm phải không? Được, thiếp sẽ chết để chàng được yên thân. Nói xong, nàng ngồi xuống, ôm hai tay lên mặt khóc nức nở, toàn thân rung lên vì đau đớn. Antonius, chàng luôn yêu cầu thiếp hiến dâng cho chàng tất cả. Vậy mà chàng lại đối xử với thiếp như vậy đi Cầu xin thần Amen, hãy che chở cho đứa con gái đáng thương này của ngài. Thấy Cleopat khóc lóc giật giả như vậy, Antonius rất đau lòng. Đúng vậy, đã rất nhiều lần chẳng yêu cầu Cleopat hiến dân tất cả. Chàng vừa mới hạ quyết tâm, giờ lại thấy dao động. Thế rồi chẳng quỳ xuống nắm lấy tay nàng, đôi mắt nàng đỏ hoe, khuôn mặt rạng rỡ tràn đầy hạnh phúc ngày nào, giờ không còn nữa. Mặt nàng trắng bạch, Tinh thần hoảng loạn, hai giây trung lên bần bật, quần áo sọc sệt, bộ dạng giống như cây nỏ sau đêm mưa bão. Antonius cảm thấy rất đau lòng, tự trách mình và muốn bù đắp những gì chàng đã làm tổn thương đến nàng. Cleopatra, nàng nhìn lại mình xem, nàng đừng khóc nữa, ta thật đáng trách vì đã làm nàng tổn thương. Antonius vừa nói vừa đưa tay vước nhẹ vào mái tóc nàng. Thôi được. Ta cũng vẫn sẽ trở về La Mã, nhưng đợi đến khi nàng vui ta mới ra về. Antonius nói rất nhẹ nhàng. Chỉ cần chàng không rời xa thiếp, thiếp lúc nào cũng vui vẻ. Giọng của Cleopat bình tĩnh trở lại. Thôi được, chuyện này chúng ta nói đến đây thôi. Hiện tại, ta vẫn chưa đi là được chứ gì. Antonius nói đến đây liền dình thẳng vào mắt của Cleopat nói tiếp. Nếu cần thiếp, ta sẽ để cho bản của ta là Alobabush, chỉ huy người La Mã chiến đấu. Ta không thể để cho người mình yêu thất vọng. Cleopatra ngồi dậy, lau nước mắt, nói. Nếu thực sự cần thiếp, thiếp sẽ tiễn chàng lên đường. Xin chàng hãy tin thiếp. Hơn bất kỳ ai khác, thiếp luôn cầu mong cho chàng đạt được những thành công rực rỡ. Bước lên đài vinh quang cao nhất. Nhưng chàng có nhận ra không? Full VR và Lucius của chàng đều là những người tham vọng họ mượn danh của chàng chỉ là cách để họ đạt được tham vọng của mình mà thôi biết rất rõ rằng không thể thắng nổi Octavius thế nhưng họ vẫn tự cho chân vào trồng khi đã thất bại họ mới cầu xin chàng ra tay cứu giúp chàng nghĩ xem có phải là chàng đang bị họ lợi dụng không một người anh hùng như chàng Sao lại có thể dễ dàng tin người đến vậy? Ai gây ra quả? Người đó phải chịu, cớ sao chàng phải lo lắng nhiều như vậy? Cleopat vừa nói vừa đứng dậy, ôm chặt Antonius vào lòng thủ thủy tâm sự. Thiếp chỉ cần có chàng thôi, tướng quân yêu quý của Thiếp. Có chàng, Thiếp sẽ có tất cả. Thật ra, Cleopat đang nghĩ đúng như những gì nàng đã nói. Nàng sợ mất Antonius. Không chỉ sợ mất đi tình yêu của chàng Mà còn sợ mất một người hậu thuẫn cho mình Quyền lực, địa vị và sức mạnh của chàng Có thể đem đến vinh hoa và sự ổn định cho nàng Khiến nàng có thể giữ được nguy vị nữ hoàng Giúp nàng thực hiện được mục tiêu của mình Mục tiêu đó đã được xác lập từ thời xa Này nàng muốn người tình giúp nàng thực hiện thành công mục tiêu đó Những lời nói mật ngọt của nàng đã khiến Antonius mềm lòng đêm hôm đó chàng nằm trọn trong vòng tay mơn trớn của Cleopat và không còn nhớ đến chuyện quay về La Mã nữa sáng hôm sau khi thấy Antonius đứng bên cạnh Cleopat Aloba Bus điền thở dài những cơn sóng gió nhỏ chính là liều thuốc gắn kết trong tình yêu sau khi làm lành với nhau Antonius và Cleopat càng thân mật hơn Họ xây đắp ngôi nhà hạnh phúc bằng chính sự yêu thương lẫn nhau và luôn chìm đắm trong thế giới riêng tư của hai người. Trong lòng họ đã quên mất chiến tranh đang diễn ra ở La Bả, quên đi sự quy hiếp từ bên ngoài, họ quên tất cả mọi thứ. Dường như trên thế gian này chỉ có hai người, ngay cả cung điện Ai Cập cũng trở nên thừa. Đào dịp cuối năm, mùa xuân đang chuẩn bị đến gõ cửa từng nhà. Tình yêu của Antonius và Cleopat nhanh chóng đông qua kết trái. Cleopat đang giác cây bụng to tròn đi đi lại lại trên thảm cỏ. Dưới bóng cây, nằm vô cùng kiêu hãnh và hạnh phúc vì sắp được làm mẹ của cả thế giới. Mỗi lần đứa bé trong bụng dãy dụa, nàng lại treo lên vui mừng. Nàng xoa nhẹ tay lên bụng nói chuyện với đứa bé. Cục cưng của mẹ Con đang tức giận phải không Con đừng đạp nữa Đừng sốt ruột như vậy Antonius hãy mau đến đây Giúp thiếp giải cơn tức giận của con Antonius rồi chạy lại Chàng xoa tay lên bụng Cleopatra Một cách nhẹ nhàng Và nói Con trai yêu quý của cha Cha đang nói chuyện với con đây Đừng tức giận nữa Đừng sốt ruột Con luôn là bảo bối của chúng ta Cha và mẹ con Sẽ luôn yêu thương con Chàng nói chuyện với đứa trẻ Trong bụng với giọng điệu rất ngây thơ Khiến Cleopatra bật cười Suốt một thời gian dài Cuộc sống của họ bình lặng trôi đi Thỉnh thoảng những tiếng cười Lạm gian lên Dường như hạnh phúc luôn ở bên cạnh Thế nhưng, dường như ông trời đã sắp đặt sẵn khó khăn trở ngại cho Antonius. Trong khi chàm và Cleopatra đang nóng lòng chờ đón đứa con đầu tiên chào đời, cục diện ở Pelusia bỗng thay đổi. Những người đang chiến đấu ở đó, đợi mãi không thấy Aloba búa sòi âm. Cũng không thấy bóng dáng Antonius đâu, nên cảm thấy nản lòng. Do phải đối đầu trong một khoảng thời gian dài, họ rất mệt mỏi, không thể cầm cử nổi. Fulvia và Lucius nhận thấy Antonius có thể sẽ không quay về cũng mất hết niềm tin do vừa tức giận vừa lo lắng Fulvia bị bệnh tật liên miên sau một cơn bão bệnh bà đã dĩ nhiễn rời khỏi dương gian với những nỗi hận thù và niềm tiếc núi trước lúc ra đi Fulvia đã phái một sứ giả cuối cùng đến Alexandra mang theo lá thư của nàng gửi cho Antonius Fulvia qua đời Về Lucia dường như mất đi linh hồn của sự kháng cự Trước tình thế nguy cấp, lực lượng của Lucius cũng không thể tiếp tục tác chiến. Fulvia chết, niềm tin cuối cùng trong việc chống lại Octavius cũng đã mất. Lucius không cần đánh cũng tự đầu hàng. Cuối cùng, Octavius cũng đã đạt được mục đích ổn định được cuộc diện loạn lạc ở La Mã. Để thể hiện sự tôn trọng đối với Antodius, chàng không giết Lucius mà cho anh ta một con đường sống. Khi đến Alexandra, người đầu tiên sứ giả của Fulvia cần gặp đó là Aloba Bush. Sau khi nghe sứ giả kể lại tình hình ở quê nhà, Aloba Bush lắc đầu thở dài. Fulvia đáng thương. Bà ta không chết vì bệnh, thì cũng chết với tay Octavius và chết với bàn tay vô tình của Antonius. Chết bởi sự độc ác của nữ hoàng Ai Cập. Aloba Bush. Dù có thế nào tôi cũng phải báo cáo Do Antonius Sứ giả có giả sốt ruột Muốn nhanh chóng hoàn thành sứ mệnh Fulvia giao phó Antonius Antonius trước đây không còn nữa Giám vẻ quai phong lãm liệt Trong khi chỉ huy quân đội chiến đấu Ánh mắt nghiêm nghị Trước đây của anh ta Giờ đã trở nên vàng giọt Mất hết thần thái Tinh thần chiến đấu quật cường trước đây của anh ta Giờ đã biến đi đâu hết anh đã cam tâm tình nguyện biến thành một chiếc quạt nan quạt bùng lên ngọn lửa dục dọng của nữ hoàng Ai Cập Lưu Bát rồi Aloba Bush nói với giọng vô cùng thất vọng sứ giả nói trước khi nhắm mắt Fulvia vô cùng đau khổ và buồn phiền bà ta không hiểu tại sao một người đã từng giàu sinh ra tử đã từng trở thành anh hùng của người dân La Mã lại chìm nắm trong vòng tay của một con kỹ nữ khác máu tanh lòng như vậy. Không lý giải nổi là một chuyện, thực tế là lời chuyện khác. Đợi đến khi nhìn thấy Antonius, ông sẽ tự hiểu ra ngay. Không ai có thể tin được anh ta hiện lại là một trong ba vị quan chấp chính của La Mã. Giọng điệu của Aloba Bush đầy vẻ quốc hận. Lẽ nào chúng ta thực sự không làm được gì ư? Lẽ nào chúng ta phải khoanh tay đứng nhìn ông ta tự quỷ hoại mình? Đánh mất đi tình cảm và dũng khí của người La Mã. Sức giả dường như muốn thử khả năng của mình. Tuy nhiên, tôi cần phải cảnh báo ông trước. Ông càng hiêm giọng nhiều thì càng thất vọng nhiều. Alo nói với giọng cảnh báo. Tương quân, tôi, tôi có một tin quan trọng muốn bẩm báo với ngài. Người Paktian đã chiếm được Siri và Lidi. Cũng đang nổi loạn, tình hình rất bất lợi cho Antonius. Cuối cùng, sức giả cũng nói cho Alobabous biết về mục đích của chiến đi này. Alobabous rất ngạc nhiên và nói với giọng rất nặng nề. Dân gian có câu, ác giả ác báo, xem ra ông trời đang trừng phạt Antonius rồi. Không cần biết còn có khả năng cứu anh ta không, nhưng chúng ta vẫn đưa ra những cố gắng cuối cùng. trong ứng ngoại hợp Mỗi người nói một câu Để xem anh ta có động lòng không Vậy thì tướng quân đi trước đi Tôi sẽ đi sau Sau khi đến cung điện Sứ giả rất muốn gặp Antonius ngay Nhưng hôm đó Cung điện Ai Cập đang tổ chức tiệc Cleopas và Antonius đang rất mệt Cùng ngồi trong phòng tâm sự với nhau Muôn tâu nữ hoàng Khởi bẩm tướng quân Có sứ giả từ Pelusia tới Nói là có tin quan trọng cần cấp báo Một tên lính chạy vào bẩm báo. Nghe nói có sứ giả từ Pelusia đến. Cleopas tỏ vẻ không vui. Antonius thấy vậy. Liền hiểu rằng nàng đang lại tức giận với phunvia Bèn nói với tên lính. Ông ta có việc gì cụ thể không? Nếu không thì mau bảo với ta lui ra đi. Nô tài không biết. Ông ta nói chỉ khi nào gặp ngài mới nói. Tên lính nhỏ nhẹ đáp. Vậy giờ ngươi hãy nói cho ta đến phòng khách của ta. Antonius cao giọng với tên lính Cleopat lên tiếng Không, Antonius Chàng nên để cho sứ giảm vào đây Thiếp cũng muốn nghe xem ông ta nói gì Có thể là tin Fulvia giành chiến thắng Cũng có thể là tên khốn kiếp Octavius gặp rủi ro nào đó Ta nghĩ lại là chuyện Fulvia muốn ta quay về Nàng nghe thấy lại tức giận Nàng không thể tức giận vào lúc này được Nàng phải nghĩ đến con của chúng ta Nàng yên tâm đi Dù ông ta có nói thế nào Ta cũng không về La Mã đâu Antonius nói như vậy Nhưng chàng cũng vẫn muốn biết Thông tin thực sự Nên nghĩ cách một mình đi gặp sứ giả Nhưng thiếp vẫn muốn Cho viên sứ giả đó vào đây Thiếp muốn biết xem Ông ta có thông tin gì quan trọng Nếu quả thật lại là lời cầu cứu Từ phía Fulvia thì sao Chưa biết chừng á Tướng quân lại động lòng trắc ẩn Đồng ý theo ông tam về La Mã Giọng nói cuộc lêu bát cho thấy nàng lại lên cơn ghen. Nữ hoàng của ta, nàng phải tin đa chứ, để cho La Mã Tam về dòng sông tiếp bơ, để cho cổng thành của nước Cộng Hòa sụp đổ, đó mới là nơi quy tụ của Antonius ta, tranh giành lãnh thổ, vinh hoa, phú quý, chẳng qua cũng chỉ là những đống đất mà thôi. Các bụi lại trở về nơi chứ các bụi, trái đất nuôi dưỡng nhân loại, nhưng trái đất cũng nuôi dưỡng cả cầm thú. Trong khi ý nghĩa của cuộc sống thể hiện ở tình yêu thương nhau, giữa con người với con người, chúng ta ấy yêu nhau hết mình đi, không nên nghi ngờ nhau, chúng ta sẽ trường tồn cùng với tình yêu. Antonius nói với Cleopat bằng giọng điệu đầy chất thơ. Những lời này nàng đã từng nói với chàng, nay chàng nhắc lại để nàng được vui. Nào ngờ Cleopat không hề cảm thấy vui, nàng vẫn muốn bức bách với Antonius đương quân yêu quý của thiếp. Những lời nói của chàng rất cảm động, nhưng nếu chàng không yêu Fulvia nữa, sao chàng không đi hôn với bà ta đi? Nữ hoàng của ta. Mỗi lần nhắc đến Fulvia, mắt nàng lại đỏ lên. Nói đến mụ đàn bà đó, chỉ làm cho chúng ta lãng phí thời gian và sức lực thôi. Từ nay trở đi, chúng ta phải sống thật sự vui vẻ và hạnh phúc. Tối nay chúng ta phải chơi trò gì đây? Antonius cố ý chuyển chủ đề, để làm giảm bớt không khí căng thẳng giữa hai người. Việc tiếp sứ giả của Pelusia vẫn là chủ đề tranh luận giữa chúng ta. Nữ hoàng của ta, nàng giận dỗi, khóc hay cười đều rất đáng yêu. Mỗi trạng thái tâm lý của nàng đều được thể hiện rất sinh động. Ta không muốn tiếp sứ giả, chỉ muốn được ở bên nàng thôi. Chẳng phải là nàng luôn muốn ta ở bên nàng đó sao? Nào, hãy lại đây, chúng ta cùng đi xem diễn kịch. Người đâu? trưởng lãnh của ta để cho sứ giả Vê Lucia đợi ta ở đó Tên lính này chưa ra Tên đính khác đã chạy vào bẩm báo Muôn tông nữ hoàng và tướng quân Tướng quân Aloba Bush cầu kiến Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Antonus nhìn Cleopat nói Nữ hoàng yêu quý của ta Nàng thấy chưa? Aloba Bush muốn gặp ta Ta phải đến gặp ông ta Xin lỗi phải để nàng ở lại một mình ta sẽ không đi lâu đâu. Chàng đi đi. Cleopat nói với giả rất lạnh nhạt. Người đâu? Mau nói với Aloba đến phòng của ta. Ta sẽ đến đó ngay. Antonius ra lệnh cho đám lính. Antonius cười một cách ngượng ngụn. Quay sang nhìn viên sứ giả, hỏi. Người này là ai? Ông ta chính là sứ giả đến từ Pelusia. Đứng đây chờ để gặp cậu rất lâu rồi. Cậu đã quá mê đắm với hạnh phúc của mình rồi Nên không còn biết gì nữa Aloba nói có giả trách mốc Sứ giả Nhà ngươi mang đến thông tin gì đây Là tin lành hay tin dữ Antonius hỏi viên sứ giả Với giọng rất khẩn thiết Khởi bẩm tướng quân Thần mang đến một thông tin không tốt lành Nó sẽ khiến tướng quân Phải đau lòng và phiền muộn sư giả đáp Không, ngài cứ nói đi Ta sẽ không có chuyện gì đâu Nếu là chuyện cũ, ta không muốn nghe đâu. Cho dù lời nói của ngươi ẩn chứa sự chết chóc, ta cũng sẽ không thay đổi ý định của mình đâu. Antonius có vẻ hồi hộp, nhưng chàm vẫn làm ra dễ bình tĩnh. Xin tướng quân hãy bình tĩnh, thần sẽ bẩm báo toàn bộ tình hình. Dương sứ giả nói với giọng trấn ngang. Thôi được, nhà ngươi muốn nói gì thì nói, chỉ cần ngươi nghe lọt lỗ tai là được. Antonius tỏ vẻ súc ruột. Trước tiên, dân sứ giả bẩm báo về tình hình địa trung hải. Khu vực này đang rất loạn lạc. Con trai của bambi là Pampius, nổi dậy báo tùy cho cha, đã chiếm lĩnh được những hòn đảo xung quanh Italia. Hình thành thế bao dây toàn dùng đất này, Rakanas của dân quốc Paktian đã đem quân vượt qua biên giới châu Á tiến thẳng vào chiếm lĩnh Lidi và Ionian. Tim của Antonius như muốn tung ra ngoài. Tất cả điều này đều là thật chứ? Khởi bẩm Tôn quân, đó hoàn toàn là sự thật. Dương Sư Giả trả lời rất dứt khoát. Ranganath, ngươi quả là to gan, dám đến xâm chiếm lãnh thổ của Antonius ư? Ta phải phanh thay hắn thành trăm nghìn mảnh, chết không có chỗ chôn. Antonius hận một nỗi không lập tức bay qua địa Trung Hải để xé xác tên khốn nạn đó ra. Tướng quân, dùng tiểu ác và Siri cũng đang nổi loạn, nhưng nói giữa chừng, dân sứ giả dừng lại. Nhưng Antonius này không quan tâm đúng không? Antonius nhìn dân sứ giảm và nói. Khởi bẩm tướng quân vĩ đại, dân sứ giả có vẻ hơi lo lắng. Màu nói hết cho ta biết, mọi người chỉ trích ta như thế nào. Đừng ấp uống như vậy. Người La Mã gọi Cleopatra là gì? ngươi cũng gọi nàng là gì? Ngươi phải nói thật cho ta biết Ngươi hãy mạnh dạng lên Dù đó là những lời nó khó nghe thu tục Nhưng ta vẫn có thể nghe được Chỉ có như vậy Chúng ta mới tỉnh ngộ Bình tĩnh xem xét giải quyết mọi vấn đề Và biết cách điều chỉnh tâm tính Tướng quân Ngài đúng là người khoan dung độ lượng Ngài chân thành như vậy Khiến thần cảm thấy La Mã vẫn còn hi vọng Dương sư giả nói với dẻ ngưỡng mộ Xem ra ta phải rời khỏi Ai Cập thôi Nếu không sẽ đánh mất chính mình. Còn gì nữa không? Mau nói hết ra đi. Antonius nhìn sứ giảm và hỏi. Phu nhân của ngài. Fulvia đã qua đời rồi. Nhưng sứ giả nói với vẻ đau thương. Antonius không cảm thấy quá bất ngờ. Chàng trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Cô ta chết khi nào? Ở đâu và tại sao? Trước đây hơn 10 ngày. Ở Pelusia. Phụ nhân mắc bệnh nặng Trong thời gian lâm bệnh Bà có rất nhiều điều muốn nói Đều được viết trong bức thư này Bức thư được Fulvia viết trước khi qua đời phu nhân nói dù thế nào đi nữa Cũng phải chuyển tới tận tay tướng quân Dương sư giả rút một lá thư trong túi ra Đưa cho Antonius Khởi bẩm tướng quân Thần xin cáo từ Antonius gật đầu đồng ý Dương sư giả liền quay người bỏ đi Trong thư, Fulvia kể lại chi tiết mọi diễn biến trong cuộc chiến ở Pelusia. Đoạn kết của bức thư được mà viết rất cảm động. Antonius, tướng công yêu quý của Thiếp, nhờ hồng phúc của thần Cupid, giúp cho sứ giả đến được chỗ của chàng. Khi chàng mở bức thư này ra thì Thiếp và chàng đã là người của hai thế giới khác nhau. Cái chết đã giải thoát cho Thiếp khỏi sự lo âu và phiền muộn nơi trần thế. Tuy nhiên, Thiếp vẫn dương dấn nhân gian. Vẫn rất nhớ những người đã chiến đấu cùng Thiếp. Vẫn rất nhớ chàng, tướng công yêu quý của Thiếp. Chính Thiếp đã gây ra cuộc nội chiến La Mã. Động cơ lúc đầu của Thiếp chỉ có người đàn bà Ai Cập kia mới hiểu được. Người đàn bà đó cũng giống như Thiếp đang sử dụng tình yêu của chàng để trói buộc chàng. Cho đến bây giờ, Thiếp cũng vẫn chưa hiểu tại sao trong khi biết bao người dân La Mã Trong đó có cảm vợ và em trai yêu quý của chàng đang chiến đấu rất dũng cảm, đối mặt với cái chết. Chàng vẫn ung dung ở bên cạnh người đồng bà ai cặp đó. Lẽ nào người đồng bà đó quan trọng hơn tất cả người thân và sự nghiệp vĩ đại của chàng? Tình cảm của chàng có sự thiên lệch như thế sao? Chàng quả làm vô tình với thiếp, người bạn đời đã đồng cam cộng khổ với chàng suốt bao nhiêu năm qua. Du tình cả với em trai Người cùng chung dòng báo với chàng Tướng công yêu quý Không có lời nào có thể diễn tả hết tình yêu của thiếp dành cho chàng Cũng không có lời nào diễn tả nổi sự căm hận của thiếp Đối với chàng khiến thiếp chết Nhưng không sao nhắm mắt được Tốt rồi, tất cả cũng đã kết thúc Tình yêu, tình thân, chiến tranh, sự lo âu, phiền muộn, đau khổ Xin chàng đừng quên Thiếp ở dưới âm gian luôn giỏi theo chàng Thiếp chỉ có một nguyện vọng Đó là cầu mong trời đất ban ơn Để cho lá thư này Được đến tay chàng Để cho chàng Tướng công yêu quý của thiếp Hiểu được nỗi lòng thiếp Trước lúc xa lìa nhân gian Antonius đọc xong Sắc mặt biến đổi Một lúc sau chàng mới nói được Một linh hồn dĩ đại đã ra đi Ta đã từng mong cho bà ta chết Cuộc sống giống là như vậy Sự ghét bỏ nhất thời sẽ trở thành niềm tiếc núi sau này. Niềm vui trước mắt qua đi có thể sẽ biến thành đau thương. Bởi khi bà ta chết đi, mình mới nhớ lại những điểm tốt của bà ta khi còn sống. Hỷ nộ ái ố, tất cả chỉ trong chấp mắt. Mình phải cắt đứt sợi dây tình để rời xa nữ hoàng Cleopat. Fulvia chết rồi. Lucius thì thất bại. Tiểu Á và Siri đã bị mất. Còn có thông tin xấu nào nữa không? Biết đâu trong khi chúng ta đang phải đau đầu giải quyết chuyện trước mắt, thì còn có biết bao nhiêu tai quả đang hình thành. Tất cả những gì đang và sắp diễn ra cho thấy trời đang trừng phạt lối sống xa xỉ, vô độ của ta, đúng không hả, Alubabush? Cậu có tâm sự gì à, Antonius? Alubabush lên tiếng, chúng ta buộc phải nhanh chóng rời xa nơi này. Antonius nói rất kiên quyết Nhưng Aloba Bush không dễ tin lời chàng Bởi ông đã rất nhiều lần nghe được lời nói này từ miệng chàng Cậu lại xúc động quá rồi Chẳng phải là cậu đã thề non hẹn biển Sống trọn đời với nữ hoàng Cleopatra ư Tớ thấy chuyện này sẽ làm tổn thương đến nữ hoàng Tình cảm của nàng dành cho cậu đã quá sâu đậm Nếu cậu rời bỏ nàng Cleopatra nhất định sẽ chết Chưa để cho Aloba Bush nói hết câu, Antonius điền ngắt lời. Ta không thể không rời xa này, bởi ta đánh mất cơ hội tốt. Trời bắt đầu trừng phạt ta. Antonius lắc đầu nói với giọng rất đau khổ. Aloba Bush vẫn nói với giọng rất kích động. Nếu như dạng bức đắc dĩ cậu phải về, chẳng phải là đã buộc Leopard phải chết sao? Đánh mất nàng, cậu công tiếc sao? Tuy nhiên, chỉ những lý do quan trọng vẫn có thể gạt nàng sang một bên được. Tớ biết, Cleopat chỉ cần nghe thấy những tin động trời này, nàng sẽ chết ngất ngay tại chỗ. Tớ đã nhiều lần chứng kiến, nàng chết tới 20 lần chỉ vì những chuyện rất nhỏ. Có lẽ thần chết là người đa tình, biết thương hoa tiếc ngọc. Cleopat chết rất dễ, nhưng sau đó lại sống lại. Antonius bị Alobaboos chọc cho đỏ mặt. Lòng dạ của nàng rất khó đoán biết, giống như một con hồ ly tuyệt đẹp. Chẳng lẽ cậu không đoán được ý đồ của nàng? Lần đầu tiên, Antonius nghe thấy Alobaboos chỉ trích thẳng thắng lơ Bát. Dù lời chỉ trích đó vẫn có chút gì đó tỏ dễ ngưỡng mộ nàng. Một lúc sau, Alobaboos dịu dọng nói Bạn thân mến của ta, Tình cảm của Cleopat hoàn toàn là thuần khiếp, xuất phát từ tình yêu thực sự. Chúng ta không thể quy kết đó là sự xảo trá của nàng. Antonius nói, Tớ đã từng sống với bao nhiêu cô gái đẹp và hiểu được bản chất của họ. Nhưng chỉ tiếp một điều, tớ không sao hiểu rõ được bản chất của Cleopat. Chính vì nàng mà tớ đã mất đi những thứ đúng ra không đáng mất. bản thân của ta ơi, cậu đã sai lầm rồi giờ lại càng sai lầm hơn nếu là như vậy cậu sẽ bỏ qua một kiệt tác tuyệt vời đánh mất đi hạnh phúc của mình cuộc sống của cậu cũng mất đi tính thi dị Aloba Bush tiếp tục đã kích Antonius nhằm tìm hiểu xem chàng hối hận đến mức nào cậu cũng vừa nghe thấy rồi phu nhân của ta Fulvia đã qua đời rồi Antonius nói với giọng rất nhẹ nhàng cậu mau mau cảm tạ trời đất đi Chiếc áo cũ rách rồi, đương nhiên cậu sẽ mua chiếc áo mới. Vợ cũ chết rồi. Thần tình yêu, đương nhiên sẽ sắp đặt cho cậu một cô vợ mới. Alobabous nhìn ra ngoài cửa sổ và nói. Alobabous, nếu vợ của cậu đột ngột qua đời, cậu cũng nghĩ như vậy, cũng vô tình như vậy sao? Antonius cho rằng suy nghĩ của bạn là thật nên đã hỏi lại. Alobabous lắc đầu tiếp tục nói với giọng đá kích. Theo như suy nghĩ của cậu, nếu trên thế giới này không có full VR, cũng không còn người nào khác ư. Nhưng vậy thì nỗi đau này là quá lớn với cậu và cậu phải khóc rất nhiều. Tuy nhiên trong nỗi bất hạnh này, cậu vẫn có cơ hội vấy cũ được thay bằng vấy mới, người cũ được thay bằng người mới. Nếu thực sự muốn thể hiện sự đau xót thiết thương với người đã mất, cậu phải gào khóc hoặc là mất đắm lễ chứ. Cậu đang cười trên nỗi đau khổ của tôi, có đúng không nè? Ít nhất tớ cũng phải đi giải quyết những việc chưa xong ở trong nước của Cleopat chứ. Aloba Bush mỉm cười, nói Ở đây mà cậu cũng có việc chưa xong cơ à? Cậu quan tâm đến tất cả mọi việc của Ai Cập như vậy à? Làm sao nữa hoàng Cleopat có thể xa cậu được? Antonius có vẻ tức giận Cậu đừng nói gì nữa, tớ đã nghe đủ lắm rồi, hãy đi đi. Thông báo quyết định của tớ với các binh sĩ Để cho họ biết được quyết tâm của tớ Tớ lập tức đến gặp Cleopat Nói cho nàng hiểu tại sao tớ phải lập tức lên đường Nghe đến đây Aloba Bush mới thực sự tin vào quyết định của Antonius Ông rất vui, nói Cậu định nói với nữ hoàng Cleopat thế nào? Ta biết đây là điều rất khó Nhưng ta sẽ nói cho nàng rõ để nhận được sự đồng tình ủng hộ của nàng. Antonius nghĩ một lúc và nói rất bình tĩnh, "Đừng hỏi nhiều nữa. Cậu truyền mệnh lệnh có tới đi, để cho các binh sĩ chuẩn bị lên đường." "Được, tới đi ngay đây." Alababus nhanh chóng rời khỏi cung điện. Ông không để cho Antonius có thời gian thay đổi quyết định. Lebas đang cùng với Rasen bàn luận về việc sứ giả La Mã sang ngay cặp. Rasen Theo ngươi thì vị sứ giả kia sẽ mang đến thông tin gì? Muôn tâu nữ hoàng, bộ dạng của vị sứ giả đó rất bất thiếp. Alobabus cũng đi theo ông ta. Thần nghĩ sự việc chắc chắn sẽ nghiêm trọng, không giống như những lần trước họ đến để thúc giục Antonius quay về La Mã. Cũng có thể tình hình của La Mã thật sự bất lợi cho tướng quân. Rasen phỏng đoán. Vậy chuyện gì có thể xảy ra? Antonius thì sao? Ngươi không thấy chàng đến đây ư Muôn tông nữ hoàng Thần công nhìn thấy tướng quân Có thể ngài đang ở phòng của mình Ra sen Ngươi hãy chạy đi xem Antonius đang ở đâu Đang ở cùng với ai và đang làm gì Đợi đã Ngươi đừng nói là ta sai ngươi đi gặp chàng nhé Nếu chàng buồn phiền Ngươi hãy nói là ta đang khiêu dũ với mọi người Nếu chàng vui vẻ Ngươi nói là ta đang bị bệnh Nghe xong Trashen cảm thấy rất buồn cười, liền nói giấc lơ bát. Thần thấy đây không phải là cách hay. Nữ hoàng yêu tướng quân như vậy, e rằng dùng cách này sẽ rất khó có được cảm tình của ngài. Vậy theo ngươi thì ta phải làm thế nào để Antonius không rời bỏ ta? Lúc này mọi việc nữ hoàng đều phải thuận theo ý của tướng quân. Antonius vẫn còn rất nghi thơ. Nếu lúc này nữ hoàng vẫn chế dĩu, làm khổ tướng quân, khiến cho ngài mất mặt trước mọi người. Chắc chắn ngài sẽ không chịu nổi. Không nên gây phiền phức cho tướng quân như vậy. Ngài sẽ rất tức giận. Giọng điệu của Rasen giống như đang giảng giải cho nữ hoàng. Cleopat nghe đến đây bỗng bực cười. Điều này thì ngươi nhầm rồi. Nếu nghe lời ngươi, thì ta sẽ mãi mãi mất Antonius. Rasen dội đáp. Antonius đang trong trạng thái tiếng thoái lưỡng nan Nửa không muốn trời xa nữ hoàng, nửa kia vẫn không quên được ân dưỡng dục của quê hương. Chính điều này đã làm khó cho tướng quân. Người quả là người đa tình.